Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trực gật đầu mạnh giản nói Thưa bác, cái đó thì không đáng kể Bác với Phượng cứ tính lại xem Tốn phí tất cả bao nhiêu thì cháu sẽ gửi bác Cháu thu thật với bác ạ thấy hoàn cảnh của Phượng cháu cũng thương. Chân yếu tay mềm mà cả ngày vất vả trong suy niệm. Cháu sẽ làm giấy tờ hôn thú để đưa ngay Phượng sang Canada rồi thư thả đón hai bác và cả nhà qua đoàn tụ. Bên ấy thì chắc Phượng trả phải đi làm gì. Một mình cháu làm đủ nuôi cả nhà rồi. Vâng, à, cậu có lòng thương mà thu xếp cho em. À, chúng tôi đổi ơn lắm ạ. Vầng kia việc thằng mạc thì cậu tính cho như vậy là đẹp cả mọi bề. Thời buổi này người khôn cũng khó đứng ngước với nhau rồi, không nên không phải bỏ nhau là cái sự thường. Chả mấy ai mà người ta đi trả lẽ lại. Nhưng mình thì không như thế được phải không cậu? nhất là ở vào cái địa vị cậu người ta trông vào thì Vâng, <cười> à... ạ, bác bác với phụng xem phải trả lại những thứ gì thì xin cứ cho cháu biết. À tôi tôi tôi tính cả rồi. À, này, này nhá. À, cái nhẫn này, cái sợi dây này, quả bánh các thứ này, hết thảy nó đổ vào khoảng à vâng, 3 cây. Vâng, chỉ có thế thôi. À, người ta như thế thì nhiều lắm nhưng mà đối với cậu thì nó có bao nhiêu đâu nhỉ. <cười> con số 3 cây vàng nêu ra làm cả ba người cùng giật mình. Phượng đưa mắt nhìn mẹ, toan lên tiếng đính chính nhưng không dám. Trực lặng người vì mới lúc nãy ngồi ở quán cà phê, Phượng cho gã biết chỉ tốn khoảng 2 lượng vàng. Riêng ông bố nằm trên lầu thì càng áy náy hơn vì thấy rõ vợ mình đang làm một áp phê bất chính. Đã từ hôn mà còn muốn kiếm lời. Ông chịu hết nổi, rón rén ngồi dậy, bò lại sát vách phía sau, đẩy cánh cửa sổ bằng tôn chui ra bám cài ngồi leo xuống. Chỉ vì vợ ông lỡ nói là ông đi vắng, cho nên ông Tế Nhị không dám ngang nhiên leo cầu thang bước ra gặp trực, đành phải vòng lối sau giả vờ như mới ở ngoài vào. Ông men theo hông nhà ra sân trước và nói lớn: "Con phượng đâu rồi?" Vợ ông nhìn ra, nhíu mày khó chịu miễn cưỡng bảo trực: "Ừ, là ở ông nhà tôi về đấy." Trực đứng lên ngay chờ ông bước vào để bắt tay. Dạ dạ thưa bác, cháu là Trực ạ. Bố Phượng giữ thái độ niềm nở nhưng dè dặt. Vâng, chúng tôi có nghe cháu Phượng nói đến ông luôn. Cảm ơn ông cho cháu nhiều quá. Trực ngượng ngùng vì không ngờ bố Phượng lại gọi mình bằng ông, cả ba mẹ và chính Phượng cũng giật mình khó chịu vì lối xưng hô xa cách đó. Ông điềm tĩnh nói tiếp. À, lúc nãy thằng Mạc có lại đây tìm ông. Nó bảo ông hứa sẽ vào tù thăm anh nó Sáng mai là thứ năm Tức là ngày thăm nuôi đấy Câu nói lạc là để làm vợ ông bực mình Và trực đâm ra ngựa ngập Trực trả lời cho qua chuyện Thưa thưa bác Cháu đã đưa tiền cho Mạc rồi Có thì giờ thì cháu vào thăm Không thì cũng chả sao Vì cháu đã mua sẵn các thứ Rồi bảo Mạc nó đem vào Bố Phượng nói Nhưng có vào thăm thì vẫn tốt hơn không ạ Ông ở nước ngoài về, người ta nằm trong tủ, tất nhiên là mong được gặp ông để nói chuyện. Ông giúp đỡ tiền bạc, người ta cảm ơn. Nhưng thưa thật với ông là ở đời có những thứ quý hơn tiền bạc, ấy là tình nghĩa. Tôi nghe bảo ông với anh hưởng ngày trước cùng đi trôi mà anh ấy bị bắt. Tình cũ nghĩa xưa gặp nhau có khi quý hơn cả tiền nữa đấy ông ạ. Hai ba lần ông nhắc đến chuyện tình nghĩa, làm vợ ông chỉ muốn trồm lên vả và vào mặt ông vì coi đó như những lời mỉa mai để chửi xéo bà và Trực. Bà nghiêm mặt lên tiếng. <cười> "Cậu Trực vừa mới nói chuyện với tôi. Cậu ấy có lòng thương con phượng nhà mình. Hôm nay đến để bà cái bàn cái câu chuyện ấy đấy." Trực gật đầu tiếp lời. À, "Thưa hai bác, kể ra như vậy là hơi đột ngột, nhưng cháu chỉ về được có một tháng thành ra ít thì giờ quá." Bố Phượng nghiêm trang đáp. Ông có lòng tốt nghĩ đến con gái chúng tôi, chúng tôi rất hãnh diện. Nhưng chuyện đó thì quả như ông vừa nói, đột ngột quá. Chúng tôi mới được hân hạnh gặp ông lần đầu. Vậy thì xin gác lại, đừng nhắc đến nữa. Lời từ chối rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm Trực tê tái. Nói đúng ra từ khi đặt chân về Việt Nam, Trực vẫn tin rằng gã có thể đòi lấy bất cứ ai và chắc chắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net